Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 171 vạn hồn phiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, tựa hồ như bị đánh trúng uy hiếp thiên sát ma quân biến sắc tuy. nhiên ngay lập tức đã khôi phục như lúc ban đầu. Phải không, lão ma, vậy ngươi hãy thư xem đi. Hai tay của hắn kết một pháp quyết, vân lôi quang kiếm kia linh khí. Đại thịnh mang theo vẻ sắc nhọn gào thét. Lấy không thể tưởng tượng, nổi tốc độ đâm về hướng cực ác ma tôn. Thấy cảnh này cực áp ma tôn trên mặt không có. Chút nào sợ hãi, vẫn là một bộ hình dáng hờ hứng cảnh khóe miệng thậm chí còn treo nụ cười. Lạnh lùng, tay áo áo bào phất một cái đồng dạng một đạo chỉ quang. Mang màu tím rời tay phát ra. Lâm Hiên thấy rất rõ ràng đó cũng là một thanh màu tím tiểu kiếm. Nhưng mà cùng thiên sát ma quân phát huy có sự bất đồng cực áp ma tôn. Có vẻ cử trọng nhược khinh. Tử vân lôi quang kiếm, ngay cả ngươi đều có thể luyện chế. Chẳng lẽ ta cũng không thể không có sao? Hai kiện pháp bảo ở trên bầu trời tranh đấu với nhau. Tu ai nhiên tử? Kiếm cơ. U. A. T. H. I. E. N. Sát ma quân đã rất nhanh rơi xuống thế yếu. Cho dù. Phương pháp luyện chế bảo vật vật liệu giống nhau. Nhưng nguyên anh kỳ. Tu sĩ dùng bổn mạng linh khí bồi dưỡng đi ra uy lực nhất định phải. Càng tốt hơn. Thiên sát ma quân biến sắc cắn răng cắt đầu ngón tay. Máu tươi ngay. Lập tức không ngừng chảy xuống. Sau đó hắn thò một tay vớ lấy. Máu đông cứng lại cùng một chỗ. Biến thành một cái nắm tay huyết cầu. Sau đó hắn tiếp tục phun ra một ngụm tinh khí, huyết đoàn kia như có. Tính mạng, nhanh chóng hấp thu, sau khi làm xong tất cả điều này, sắc. Mặt ma quân có phần tái nhợt, giống như bệnh nặng mới khỏi. Biến, hắn dối ra ngón tay, hướng về phía kia huyết cầu điểm một cái. Chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, huyết cầu kia bắt đầu. Không ngừng rung động, cuối cùng lại hóa thân thành một bóng người màu. Đỏ tươi, ngũ quan, dáng người cùng ma quân giống như đúc. Ờ, huyết ảnh phân tâm thuật. Cực ác ma tôn lúc này mới nhíu mày, mà lâm hiên thì đứng thẳng nhưng. Mà lộ vẻ xúc động, đây chính là ma đạo một trong những ma pháp lừng. Lấy nổi tiếng đại thần thông. Cùng bình thường thủ thuật che mắt có thể ảo thuật thì bất đồng, huyết. Ảnh phân thân thuật có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra ra một. Cái phân thân cùng mình giống như đúc. Gọi là huyết khôi lỗi con dối, máu, lấy máu tươi làm dẫn, lấy tinh khí làm mai mối, huyết khôi lỗi này có. Pháp lực cùng chân chính bản chủ giống nhau. Nói cách khác có thể lấy hai địch một, làm cho thực lực tăng lên gấp. Bội lần cho nên phương pháp này được ca ngợi là ma đạo xếp thứ ba. Thần thông nhưng mà lại hiếm có dấu người có thể lính hội. Thứ nhất. Tự nhiên là tu luyện cực kỳ gian nan tố chất kém một chút. Sẽ rất khó có thể đạt được. Thứ hai, phương pháp này mặc dù uy lực phi thường, nhưng thần hiểu. Nhịp thiên như thế, trả giá cũng vô cùng khác thường thỏ nguyên có. Thể cắt giảm 200 năm, nói cách khác chút cơ kỳ ma tu sĩ là đừng. Nghĩ mộng, bọn họ mặc dù so với người thường tuổi thọ bề ngoài nhiều. Nhưng chỉ có thể sống trên dưới 200 tuổi. Cho dù là người tu chân kim đan đại thành tuổi thọ tổn thất một nửa, thì phí tổn gần như cũng là không ai có thể chịu đựng. Nguyên Anh kỳ tu sĩ trái lại thì có khả năng nếu như không xảy ra bất. Ngờ mà nói bọn họ có thể sống trên 800 đến 1.000 năm, nhưng hiểm nỗi huyết ảnh phân tâm thuật này tu sĩ Nguyên Anh trở nên lại. Không thể tu luyện. Điều kiện ngặt nghèo như thế, phí tổn sợ rằng không người chịu được. Cho nên phương pháp này tuy danh tiếng lớn Nhưng dù góc độ nào cũng Vô cùng gân gà à, Tu sĩ ghét đan kỳ bằng lòng tu luyện rất ít Cho dù tu luyện không Phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không sử dụng Không nghĩ tới chính mình có cơ hội tận mắt thấy Thấy đối phương sử dụng ra công pháp lời hại như vậy Trên mặt cực ác Ma tôn cuối cùng lộ ra vẻ chỉnh trọng một chút Hắn đưa tay ra Khí vòng quanh biến ảo ra một cái tiểu cờ. Chỉ một thoáng, gió lạnh gào bi thảm từ khóc trận trận tình hình. Này làm cho Lâm Hiên có một chút hiểu rõ cảm giác. Vạn hồn phiên. Sắc mặt thiên sát ma quân trở nên càng thêm tái nhợt trong âm thanh. Lộ rõ vẻ hoảng sợ. Thế nào, sư đệ có hay không hối hận? Không sai. Ta nguyên thần thứ. Hai quả thật chỉ có ngưng đan trung kỳ tu vi. Mà ngươi có thể sử dụng. Ra huyết ảnh phân tâm pháp luật làm cho ta thật bất ngờ. Nhưng mà tính. Sao ta tu vi mặc dù không cao. Nhưng chính mình bồi luyện bổn mạng. Pháp bảo vẫn còn có thể dùng. Cực ác ma tôn kiệt kiệt quái cười rộ. Lên sau đó hắn cầm trong tay vạn hồn phiên phất một chiêu. Ngay lập tức. Vô số xương xương mù từ bên trong chen trúc mà ra trong. Trước mắt. đã từ bốn phương tám hướng đem thiên sát ma quân bao vây trong ruộng sương mù truyền đến tiếng khóc thê lương quái dị bảy tám đầu sinh xong rác áp ruộng cao khoảng ba trượng cái thì ba đầu sáu tay cái thì lưới dài buông xuống ngực hình dáng tướng mạo cực kỳ hung áp ngoài những áp ruộng này chung quanh còn bay múa vô số âm hồn chi chít nhiều vô cùng lâm hiên thở dài Tu luyện ma công pháp hắn mặc dù vẫn chưa luyện tập. Tuy cũng ít nhiều hiểu một ít, hơn nữa chính mình chứ vật bên trong. Vòng tay cũng còn có bách hồn phiên. Mặc dù hai cái uy lực không thể coi như nhau được, nhưng nguyên lý lại thật ra là như nhau, đều là. Dùng bí thuật luyện chế âm hồn, sau đó phong ấm vào ma cờ bên trong. Âm hồn càng nhiều, ma cờ uy lực càng lớn, âm hồn khi còn sống năng. Lượng hoạt là chết sau khi oán hận càng nặng, uy lực cũng càng lớn. Nhưng cái này vẻn vẹn là trên lý luận căn cứ luyện chế phương pháp. Cùng vật liệu bất đồng, ma cờ có thể tiếp nhận âm hồn số lượng có hạn. Nói thí dụ như bách hồn phiên tên như ý nghĩa bên trong hồn phách. Nhiều nhất không thể vượt qua 999, nó còn dừng. Lại ở phạm chủ linh khí mà ma tôn trong tay vạn hồn phiên lại hoàn. Toàn bất đồng kia là nguyên anh kỳ tu sĩ luyện chế bổn mạng pháp bảo. Nhìn thấy thanh thế bảo này sau khi bị kích phát ra thiên sát ma quân. Đứng thẳng nhưng mà lộ vẻ xúc động lão duyệt ngươi luyện chế bao. Nhiều người hồn phách. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, cũng đã chín vạn chín ngàn người. Cái gì? Như thế làm sát kẻ vô tội, lão duyệt ngươi đã không đập bị. Trời phạt sao? Trời Phạt thật sự là chuyện cười, chúng ta người tu ma vốn là nghịch Thiên mà đi, sư đệ, không thể tưởng được ngươi cũng xem nói ra ngôn ngữ. Ngây thơ như thế, chẳng lẽ ngươi muốn phóng hạ đồ đao lập tức thành. Phật, chớ ở trước mặt ta giả bộ làm người tốt. Thiên sát ma quân mặt. Lộ vẻ chây cười, lập tức cười thoải mái nói. Mặc dù ta bây giờ chỉ có thể phát huy ra một phần ba thần thông pháp. Bảo, nhưng tiêu diệt ngươi cũng dư giả, sư đệ, ngươi vẫn còn muốn ngoan. Cố chống lại, không bằng đem thiên trần đan giao cho vi huynh Âm, thanh của hắn tiếp tục chuyển thành mềm mại sư đệ, chỉ cần ngươi. Nghe lời, niệm ở tình đồng môn, ta sẽ không làm khó ngươi. Giọng nói chân thành, làm cho người trốn từ một nơi bí mật gần đó, lâm. Hiên cũng gần như muốn lên tiếng, hỗ trợ khuyên bảo, nhưng hoàn hảo. Lâm Hiên tu vi mặc dù không cao nhưng tâm trí lại bền vững kiên cố vô Cùng tập cửa thiên huyền công lại là đỉnh bậc công pháp tự đồng bào. Về thần thức. Nguy hiểm thật may mắn lão ma này bây giờ là phụ thân thân thể nhằm Vào cũng không phải mình nếu không thực sự ngăn cản không nổi ma âm. Hấp dẫn này. Lâm Hiên một bên ở trong lòng mắng to một bên thầm kêu. May mắn không thôi.